Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn lên bạn thơ, nhìn lên dì anh cố sư phụ, thúc mỉm cười. Nhưng tôi cũng đã làm tròn sứ mệnh của một người làm đệ tử. Sư phụ như bậc cha mẹ, nên việc hiếu đạo tôi luôn đặt nặng. Từng động đình lại bắt đầu vang lên. Thiềm Ngưu thúc kể cũng cảm động vì câu chuyện tăng thương cho quá khứ của thúc. Thiềm Ngưu nói: Thật quá khứ nào rồi cũng sẽ qua. Hãy sống về hiện thực. Tôi tin linh hồn sư phụ Thúc cũng được mỉm cười nơi suối vàng rồi. Vâng, cảm ơn Thím. Thôi, quá giờ tuốt rồi. Tôi cũng phải về cầm nước. Thúc cứ tiếp tục làm công việc đi. Tôi xin phép. Thúc Kiều vội gặt đầu. Thím về. Cảm ơn Thím vì con gà nha. Kiều Thúc, Kiều Thúc. Từ bên trong căn nhà, hình bóng người chậm chững bước ra. Có chuyện gì vậy Thím hạ? Bước vào nhà. Kiểu Thúc rốt tách trà sen thơm phức mà Thúc vẫn thường uống vào buổi sáng. Thím ngồi đi. Vâng, thưa Kiểu Thúc. Thím uống hấp trà đi rồi nói. Uống vội miếng trà nóng, Thím hại trình bày. Dạ, thưa Kiểu Thúc. Nhà con nghèo, mấy ngày nay mẹ con ốm nằm liệt không ăn, không uống được gì. Thành thử ra là vợ chồng con sinh lo. Thuốc bắc thuốc nam hết rồi, nhưng mẹ con vẫn chưa khỏi bệnh. Lấy một điều thuốc gò bật diêm phà một làn khói trong hư không. Thúc Kiểu nói. Thế bây giờ cụ bà đang ở mô? Chị Hạ nhanh nhẹ đáp Dạ đang ở nhà Nhưng có một điều kỳ lạ là ngày hôm qua Mẹ con đang rất yếu cầm nước không chịu ăn chỉ trùm mền kiến mít Không nói năng gì với con cháu Bấm độn chấm tư một hồi Cứu Thúc quật đầu Thúc đã biết thứ gì hiện diện trong người bà rồi Nhưng Thúc muốn nghe thím kể lại chuyện này cho tường tận Dạ chẳng giống gì Thúc Cách đây gần 2 tuần Trước nhà có một con sông Con sông này không to cũng không nhỏ Bên kia sông là nhà của Thúc Bá Thùy Bên đây sông là nhà con Mẹ con nằm ở gian trước Con vợ chồng ngủ ngoài buồng sau Nhưng ngộ là khi tôi đến Tướng bước chân tiếng mở cánh cửa đã có phần cũ kỹ Nhìn ra là một bà già tóc bạc trắng cả bé đầu Đang lùi khui bước ra Hôm nay mẹ lại ra ngoài nữa rồi Vợ chồng mình ra xem đi tiếng nói nhè nhẹ của anh Thuần là chồng của thím Hà. Vội vén tấm màn nhưng nhìn vào khe cửa. Tiếng hừ hừ của bà cụ nghe rất kinh dị. Bà lão đang cầm trên tay một con cá thòi lòi đưa vào miệng. Bà lão cắn kết hồn cá, mọng mè vàng ra đầy cửa miệng. Mồm bà nhanh nhồm nhoàm. cười của bà lão vang cả bầu trời. Vợ chồng anh Thuần giật mình chân tay run run. Bỗng nhìn bà lão quay chậm lại nhìn vào khe cửa rồi cười một nụ cười ma mị với vợ chồng anh. Cái... cái gì vậy? Bình... bình tĩnh. Ngước đầu lên lần nữa nhìn qua khe cửa, một gương mặt quỷ hiện ra. Quỷ... có quỷ... Bật to cánh cửa, anh Thuần dùng bình thờ dài. Con quỷ ấy đã đi, và mẹ anh cũng đã mất tích. vừa đóng cánh cửa lại, anh thờ dài bước nhảy lại căn phòng. Hai vợ chồng anh Thuần không dám ngủ nữa mà thức chẳng đêm. Tầm khoảng 3 giờ sáng, tiếng gió thổi vi vút trên ngọn tre... Từng kéo kẹt của những cây tre va vào nhau nghe thật kinh dị. Tập âm hỗn loạn bà cụ đang bước vào nhà. Mình, mình có nghe thấy gì không? Tiếng đáp nhỏ của chị Hà. Có, ra vừa ngủ đi, nhớ là không được làm ra tiếng động. Bước vào buồng, bà cụ vén tâm mùng, tay chân anh Thuần dôn lời bầy khiêu vờ, nhưng không dám kêu thành tiếng, thò đầu vào trong. Bà cụ nhìn thẳng mặt của anh Thuần, lè cây lưỡi dài liếm vào mặt anh. Tiếng suệt suệt lưỡi của bà cụ chạm vào mắt, mũi và xung quanh mặt anh Thuần, làm cho anh Thuần dùng mình ớn lạnh. Đột nhiên, lưỡi bà cụ lúc này bỗng kéo dài thêm 10cm rồi liếm vào mặt của chị Hà. Ngon, ngon, các con của ta, ta bây giờ chưa đủ lực để em thích các con. Đợi khi nào đủ, tao sẽ hút cạn máu bọn mày. Nụ cây man rợ của bà cụ để lộ hai cái răng nanh đầy máu và mùi tử thi nồng đậm, làm cho vợ chồng của anh Thuần phải nhín thở. Rút đầu ra khỏi mùng Bà cụ bước nhẹ ra khỏi căn buồng Đóng cánh cửa lại Bà lao ra ngoài sông nhà Chạy như bay rồi phi thẳng vào trong bụi mắm Sáng hôm sau Vợ chồng anh Thuần dậy từ sớm Vì cả đêm qua không dám ngủ Tưởng chừng như đó là đêm dài nhất Mà họ phải trải qua vậy Hai vợ chồng nhìn nhau Và cùng một suy nghĩ về câu nói Cùng hành động dị thường của bà đêm qua Bước ra khỏi buồng Chị Hà nhìn về phía căn buồng của bà cụ Thì chị hoảng hốt khi thấy bà cụ đang nằm đắp mền kín mít, cứ như là bà cụ sợ trời sáng vậy. Mẹ ơi, mẹ khỏe chưa? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net